Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm qua thì chúng ta đã đi đến những cái phần rất là gần gũi, đúng không? rất là thiết thực đúng không ạ các bạn Bởi vì chúng ta đã đi đến với cái phần nói đến giá trị của việc lao động Bởi vì chắc chắn mọi việc, mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có lao động Và khi không có sự lao động Thì chắc chắn mọi cuộc cải vật chất Sẽ không có ý nghĩa gì cả Bởi vì nếu như bạn chỉ có ý tưởng Bạn chỉ có thái độ, bạn có tư duy Bạn có tự tận mọi thứ khác Mà bạn không hành động, không tạo ra kết quả Và không mang đến cho mình Những cái Gọi là những cái hiện thực hóa Cái ước mơ, cái giấc mơ của mình Thì chắc chắn sẽ không thể có được điều gì, gì Và chúng ta cũng đã Bước qua được phần đầu tiên của Phần 6 giá trị của lao động đó là chương 20 những người chiến thắng và chúng ta đã thấy được họ chiến thắng như thế nào đúng không ạ và chúng ta sẽ cùng với nhau để đi tiếp những cái phần còn lại của quyển sách hôm nay cũng khá là dài tại vì hàng hướng là chúng ta sẽ cút rất ngắn cái phần đọc sách này để chúng ta có nhiều thời gian để thực hành Cho nên là ngày hôm nay Hằng sẽ cố gắng để chúng ta cùng đọc hết cả phần 6 và phần 7 để cái cuốn vị sách này Để cho các bạn có được tốt hơn và chúng ta cùng nhau thực hành để hẹn nhau ở đỉnh thành công các bạn nhé Và để không mất thời gian của nhau thì chúng ta cùng bắt đầu vào đọc sách các bạn hát. Chương 21 Hãy sẵn sàng Và chúng ta cùng đến với tiểu mục nhỏ Kiên nhẫn, kiên định và kiên gan Bạn không thể làm việc đạt được kết quả tốt nếu không có một thái độ đúng đắn Thomas Edison là một trong những tấm gương điển hình nhất về thái độ này Có lần một phóng viên trẻ hỏi ông Thưa ông Edison Ông có cảm giác thế nào khi sau khi thất bại 10.000 lần trong phát minh bóng đèn của ông? Edison đã Này anh bạn trẻ Vì anh mới bước vào nghề và mới bước vào đời Nên tôi muốn tặng anh một tư tưởng sẽ hữu ích cho anh từ nay trở đi Tôi không hề thất bại 10.000 lần bao giờ cả Tôi chỉ có 10.000 lần thành công Khi khám phá ra rằng 10.000 cách ấy chưa phải là cách đúng Theo ước tính của chính Edison, ông đã thực hiện hơn 14.000 thí nghiệm trước khi phát minh ra bóng đèn điện, dây tóc hoàn chỉnh. Ông đã thành công sau khi hàng chục lần kiên nhẫn mày mò tìm kiếm. Sự kiên định của ông đã làm cho cả thế giới bừng sáng. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với Hãy làm việc hết mình. Jerry West là một trong những cầu thủ cống rỗ lớn nhất của mọi thời đại. Nhưng ít ai biết rằng Thời niên thiếu, anh chơi tệ đến mức Đám bạn đồng trang lứa chẳng muốn cho anh chơi cùng Xong, nhờ cố gắng Học hỏi và rèn luyện chăm chỉ Nghiêm túc, bền bỉ Anh đã tạo dựng tên tuổi và sự nghiệp Cho chính mình Những từ ngữ như kiên định Cống hiến, nỗ lực tối đa Hay máu, mồ hôi và nước mắt Là những từ ngữ chứa sức mạnh lớn lao Và từng được cố thủ tướng Anh Winston Churchill diễn đạt trong bài diễn văn làm cả nước Anh bừng bừng khí thế chiến đấu và tinh thần hy sinh vì đất nước trong thế chiến thứ hai. Nếu bạn tập sử dụng các từ này, bạn sẽ thấy chúng có tác dụng giúp bạn vượt qua được mọi chướng ngại trên đường đời. Demosens, nhà hùng biện vĩ đại, người Hy Lạp vốn từng bị tật nói lấp nên rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ông đã quyết tâm xóa bỏ yếu kém của mình Bằng cách không ngừng tập luyện Và đã trở thành một trong những nhà hùng viện tài năng Tài danh bậc nhất loài người Tấm gương của Demotence Vẫn được giảng dạy Trong nhiều trường đại học trên khắp thế giới Cho nên Dù có bị quật ngã bao nhiêu lần đi nữa Hãy tin rằng Bạn không thể bị đánh bại Một khi bạn vẫn còn cố gắng Tuy nhiên Nếu bạn đã nỗ lực hết sức Mà vẫn không thành công Thì cũng đừng thất vọng Mà hãy vui lên Vì bạn đã làm hết khả năng của mình Lời khuyên lúc này là Bạn hãy tạm gác việc đó lại Và chỉ sang một việc khác Một anh bạn trẻ Có tham vọng làm vua dầu hỏa Nên hùng vốn vào một công ty Thăm dò dầu khí Nhưng sau một thời gian dài Công ty này vẫn không tìm ra được một giọt dầu nào Anh sang lại phần hùng cho một người bạn Người sau này Thành một cổ đông lớn của tập đoàn dầu khí CITG Citgo Và nhảy vào kinh doanh quần áo thời trang và bị phá sản Không nản chí anh quay sang làm chính trị Và sau này trở thành tổng thống Hoa Kỳ Tên anh là Harry S. Truman Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Kiên định giúp bạn vượt qua mọi trở ngại Trong khi tiếp tục bước trên con đường lên đến đỉnh thành công Bạn hãy nhớ rằng Bạn chỉ nên dừng đủ lâu ở mỗi bậc thang để học hỏi Thực hành và chiêm nghiệm Đừng quản ngại khó khăn Jean G. Colbert Một cựu vô địch Việt Anh nói rằng Nếu đấu thêm một hiệp nữa Bạn sẽ trở thành nhà vô địch Bản thân của mỗi người chúng ta Đều có một nguồn lực dự trữ lớn lao Nhưng nếu không biết tâm khai thác Nó sẽ thành vô dụng Nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới Paulo Kassar Mỗi ngày dành ra 6 giờ để luyện tập thì có người hỏi tại sao ông đã nổi tiếng như thế, nhưng vẫn phải bỏ nhiều thời gian tập luyện như vậy. Ông trả lời, tôi nghĩ rằng tôi còn có thể tiến bộ hơn nữa. Cơ hội có thể trở nên vĩ đại, không ở đâu xa. Nó nằm ngay bên trong mỗi con người và chúng ta chỉ cần làm việc hết mình để nó bộc lộ ra thành những kỳ tích, kiên định và nỗ lực là những yếu tố rất quan trọng. Khi bạn nỗ lực hết mình, và phát huy cao nhất mọi kỹ năng hãy tin rằng thành công chắc chắn sẽ đến với cách tiếp cận cuộc sống như thế cùng với khao khát và lòng quyết tâm theo đuổi đến cùng bạn sẽ sớm bước lên đỉnh vinh quang vin levandy một huấn luyện viên bóng chày huyền thoại người duy nhất từng đưa ba đội bóng đoạt chức vô địch thế giới đã nói tôi chưa bao giờ thấy ai tỏa sáng mà không sẵn sàng chấp nhận sự khổ luyện và kỷ luật Họ là những người biết tự thép mình vào kỷ luật thép để thành công. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Bạn là nhà vô địch. Trong cả phần 6 này, tôi sẽ chỉ nói về lao động và các giá trị mà nó mang lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều yêu thích lao động. Nhiều người chỉ bỏ chút ít công sức nhưng lại muốn hưởng thật nhiều. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng không có gì giống như một người lười biếng Hoặc là họ bị bệnh Hoặc họ không thấy cảm hứng trong cuộc sống Nếu bệnh, họ có thể đi khám bác sĩ Nếu không có cảm hứng Họ nên đọc đi đọc lại quyển sách này Vài chục lần Hoặc tham dự các buổi thuyết trình khích lệ tinh thần Hoặc kết bạn với những người có tinh thần lạc quan Bầu không khí làm việc Và phấn đấu cho những điều vĩ đại Thường có tác dụng lan truyền sự khích lệ Và động viên tinh thần rất lớn Bob Richards Một cụ vô địch Thế vận hội đồng thời là một diễn giả nổi tiếng người Mỹ nói rằng các kỷ lục thế giới liên tục được lập và phá vỡ bởi vì các vận động viên được ở trong một môi trường cạnh tranh và bầu không và bầu không khí cạnh và bầu không khí tranh tài rất tuyệt vời. Họ được truyền nguồn cảm hứng bất tận trước những thành tích vĩ đại của các nhà vô địch và một cách rất tự nhiên. Cùng với tổ chức thể thao đỉnh cao của mình, họ cũng thiết lập trong tâm trí mình hình ảnh của chính họ đang đứng trên mục cao nhất. Thì nhận huy chương, thế là họ phấn chấn hơn. Họ vượt qua được chính mình ngay trong giây phút đó hoặc trong kỳ Olympic sau đó như trong trường hợp của Bob Woodchart. Để làm nên kỳ tích, Bob cho rằng nếu bạn sống với các nhà vô địch, bạn sẽ trở thành một nhà vô địch. Chúng ta vừa kết thúc trường 21 và sau đây hàng xin mời mọi người đến với trường 22 câu chuyện về máy bơm nước. Một trong những hình minh họa về việc cho và nhận hay nỗ lực và được đền đáp mà tôi thường dẫn chứng trước tử tọa là câu chuyện về chiếc máy bơm nước kiểu cũ. Cá nhân tôi rất tâm đắc với câu chuyện này và vì với tôi nó tương tự, nó tượng trưng cho tinh thần Mỹ. Hy vọng là bạn đã từng sử dụng ít nhất một lần loại máy bơm kiểu cũ này. Đầu đuôi câu chuyện như sau. Nhiều năm về trước, Benan Haywood và Jimmy Glenn là hai người bạn của tôi. Lá xe ngang qua vùng đồi, phía, vùng đồi núi phía nam Alabama. Vào một ngày tháng 8 nóng bức, cả hai đều khắc nước dữ dội. Nên Benan cho xe ghé vào một nông trại bỏ hoang có một cái máy bơm nước trong sân. Anh nhảy ra khỏi ra chạy vội đến trụ bơm, chụp lấy cần bơm và bơm lấy bơm để. Được khoảng 2 phút, Benat lúc này nói đã không ra hơi. Ra hiệu bảo mi ra con suối gần đó, núp về một ít nước để mồi. Nếu đã từng sử dụng bơm nước kiểu này, bạn tất biết rằng phải có nước mồi thì bạn mới bơm được nước lên. Trong mọi trò chơi của cuộc đời, và muốn gặt hái thì bạn phải bỏ ra trước một thứ gì đó. Nhưng quy tắc đơn giản và dễ hiểu này vẫn thường bị nhiều người cố tình quên đi. Người nông dân phải gieo hạt vào mùa xuân hoặc mùa hè nếu muốn có cái để thu hoạch vào mùa thu. Rồi anh ta cũng phải đầu tư cả nước, phân và công sức chăm sóc nếu mong có vụ mùa bội thu. Một sinh viên muốn tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu phải tỏ, phải bỏ ra hàng ngàn giờ liên thực hành liên tục, nghiên cứu thêm tài liệu ngoài giáo trình và những giờ lên lớp chính thức. Một vận động viên phải cố gắng bền bỉ Và khổ luyện lâu dài Mới mong có ngày bước lên buộc vinh quang Trở lại với hai người bạn benad và Jimmy của tôi Sau khi Jimmy mang nước về Để mồi vào rượu bơm Cả hai ra sức kéo đẩy cần bơm Mồ hôi vả ra như tắm Dưới sức nóng mùa hè của Alabama Được một lúc benad bảo Jimmy Mình nghĩ cái giếng này đã cạn hết nước rồi Jimmy ạ Jimmy đáp không đâu benad ở vùng nam Alabama này người ta không khoan giếng. À, ở vùng nam Alabama này người ta thường khoan giếng rất sâu để có nguồn nước trong lành, tinh khiết và mùi vị thơm ngon. Cuộc sống cũng thế, con người luôn phấn đấu đạt được những gì giá trị nhất, hoàn mỹ nhất. Nhưng lúc này Benaz đã không còn cất nổi hai tay lên nữa, anh thèm thào. Chẳng có tí nước nào ở cái giếng này đâu, Jimmy. Tớ bỏ cuộc đây. Jimmy nhào tới, vừa ra sức bơm tiếp vừa nói Đừng dừng tay bê nát, cậu mà dừng tay lại là nước sẽ chảy lại trở trở lại dưới đấy Và chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu Cuộc đời cũng vậy, rất nhiều người đã dừng bơm khi sắp sửa thù được nước Nhưng chỉ nhìn bên ngoài trụ bơm, làm sao bạn biết được bên trong có nước Và khi nào nước sẽ chảy ra, bạn cần phải quên thêm 2 lần hay 200 lần nữa mới có nước Cả Jimmy lẫn Benad đều không có câu trả lời. Có điều, Jimmy tin rằng nếu họ cố gắng đủ lâu và không lơi tay bơm, thì sớm muộn gì cố gắng của họ cũng sẽ được đền đáp bằng dòng nước mát. Ngược lại, chỉ cần họ ngừng tay trong vài giây, thì cơ hội để khơi gợi được dòng nước lên tới mặt đất hầu như là con số 0. Và thật may mắn là một khi nước đã phun ra thành sông, thành dòng, thì bạn chỉ cần thỉnh thoảng kéo nhẹ từng bơm, là dòng nước sẽ lại tràn về. Tràn trề chảy ra. Tất nhiên, cuối cùng Jimmy và Venus đã được uống nước thỏa thích từ trụ bơm ấy. Mong rằng sau khi lên đến đỉnh thành công, bạn vẫn nhớ câu chuyện về chiếc máy bơm này. Nếu ai đó chỉ bơm hờ, hững chiếu lệ, họ sẽ không bao giờ khơi được nguồn chảy, họ sẽ không thu được gì ngoài cơn khát đang chích đang giết chết họ. Bạn phải bơm bằng hết cả sức mình cho đến khi một dòng nước mắt lành chảy ra Và rồi điều kỳ diệu nhất sẽ đến Khi nước đã chảy ra thì chỉ cần một lực tác động nhỏ cũng vẫn giữ được dòng nước tung trào Đến đây bạn thử nhìn xem có phải bạn đang đứng trên bậc làm việc không Vâng, bạn đã sẵn sàng bước lên bậc thang cao nhất Bậc ước vọng Nơi bạn đã đối diện với cánh cửa tương lai của bạn đang chờ bạn mở ra Chỉ cần đẩy nhẹ là bạn sẽ bước sang phòng đại tiệc của cuộc đời. Thành công là một hành trình chứ không phải đích đến. Bạn đang vững tiến chắc trên con đường dẫn đến vinh quang và bạn thật sự sẽ yêu thích điều đang làm. Và với hình này thì các bạn đã thấy là chúng ta đang ở bậc thang công việc. Và chúng ta chỉ còn một bậc thang nữa là bậc thang ước muốn thì mọi người đã có thể bước đến được cánh cửa của thành công mà chúng ta mong đợi đạt được những điều mà chúng ta khát khao. Và đến đây thì chúng ta cũng vừa kết thúc phần 6. Giá trị của lao động. Và chúng ta hãy dành chọn cho nhau Những niềm tin khát khao Để cùng nhau dành chiến thắng Đó là không niềm từ bài hát đúng không ạ Và tiếp theo xin mời mọi người đến với phần 7 Khát vọng Và mục tiêu của phần này là Một thổi bùng ngọn lửa khát khao trong bạn 2. chỉ ra những khiếm khuyết của bạn. 3. giúp bạn chuyển bại thành thắng. Và đầu tiên, hằng xin mời mọi người đến với chương 23, từ tâm thường đến khác thường. Và chúng ta cùng đến với một tiểu mục nhỏ, khác vọng. Khác vọng là yếu tố giúp một người bình thường tự tin trước những người tài giỏi hơn mình, cũng như giúp họ trở nên khác biệt. Và điều khác biệt này tạo ra điều khác biệt khác và nhiều điều khác biệt hơn nữa. Chính khát vọng vươn lên giúp Clement Stone chuyển từ nghề bán sách báo vào thế giới của những người giàu có với cương vị là chủ sở hữu chính kiêm giám đốc của một tập đoàn bảo hiểm lớn, Combined Insurance Corporation. Nhờ luôn phấn đấu bằng tất cả sự khát khao mà Jim Marshall được bầu chọn là cầu thủ hậu vệ khó đánh bại nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ. Trong sự nghiệp bóng đá của mình, Marshall đã chơi 282 trận, luôn giữ vị trí hậu vệ, và chỉ từ giả sân cỏ khi bước vào tuổi 42. Còn với vận động viên Tickhoff, huấn luyện viên của anh Renland Rice kể lại, tôi nhớ mãi ngày Tickhoff thi đấu với cơn sốt 39 độ C, bác sĩ buộc anh phải nghỉ, nhưng anh vẫn quyết định ra sân và ghi 3 bàn, đem về chiến thắng cho đội nhà. Và chỉ ít phút sau khi trận đấu kết thúc, anh đã ngã quỵ trên băng ghế, ngay trên bàn ghế. Khát vọng giúp Peter Gray vượt qua mặc cảm rằng mình chỉ có một tay và say mê tập luyện, thi đấu để trở thành cầu thủ huyền thoại trong lịch sử môn bóng chạy. Peter Gray tìm thấy nghị lực khi biết nhìn vào những điều mình đang có hơn là chỉ chăm chăm nhìn vào những điều mình không có, những điều mình không còn nữa. Thái độ đó giúp khơi dậy những khả năng còn tiềm ẩn và vận dụng năng lực đó một cách tốt nhất. Khi sống với khắc vọng cháy bỏng, những trở ngại sẽ không còn quá khó khăn nữa, và con người cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật vậy, Ben Hogan được mọi người tôn vinh là một trong những cầu thủ đánh golf vĩ đại nhất từ trước đến nay, khi anh quyết tâm thay đổi số phận của mình sau tai nạn giao thông tưởng chừng như lấy đi mạng sống của anh. Các bác sĩ chỉ hy vọng Hogan có thể đi lại được, nhưng ý chí và ước mơ trở thành một tay Gold cười khôi đã thôi thúc anh từng ngày khiến anh hăng hái xây khiến anh hăng say luyện tập hàng ngàn lần đứng lên sau những lần ngã quỵ và lại trở thành tay Gold vô địch không, sau, không lâu sau đó khát vọng đã tạo nên sự khác biệt giữa hai người bị bệnh bại liệt một người chấp nhận cuộc sống ăn xin trên đường phố Washington Còn một người trở thành Tổng thống Franklin Delano Roosevelt Khát vọng đã thôi thúc Jacob Schitt Chế tạo thành công loại giao cạo đầu tiên chạy bằng điện Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ âm 40 độ C Thái độ lạc quan, luôn nhìn thấy những điều tích cực Là mảnh đất màu mỡ tương mồng hy vọng cho những điều tốt đẹp Cho dù thực tại chất chứa vùng vàng nghịch cảnh Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với chương 23 Sự ngờ nghệ thông minh Và chúng ta cùng đến với một phần tiểu mục nhỏ Ông nghệ không biết bay Nhìn những chú ông nghệ bụng thật to Cánh rất mỏng và nhỏ Ít người tin rằng chúng có thể bay được Thật vậy, xếp theo nguyên tắc khí động học Thì với kích thước, trọng lượng và tỷ lệ đó Thì loài ông nghệ chỉ có thể bò mà thôi Tuy nhiên vì chúng không biết đọc Và chúng không biết gì về khí động học Nên chúng cứ bay một cách vô tư như bạn thấy đấy Khát vọng tạo nên sự ngờ ngợ thông minh Một đặc tính hay khả năng của một người không biết mình không thể làm được một việc gì đó Nên cứ lao vào làm Nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều lần sự ngờ ngợ thông minh giúp ta, giúp ta hoàn thành những việc gần như bất khả thi Chẳng hạn, một nhân viên bán hàng mới vào nghề chưa có kinh nghiệm Nên hầu như không biết gì về nghệ thuật thuyết phục khách hàng khách mua hàng Điều may mắn là vì anh không biết điều đó và nhờ có sự khích lệ của người xung quanh nên anh làm việc với sự hứng khởi lớn và trở thành người bán hàng được nhiều nhất trong công ty. Và tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với Hãy làm cho tôi một động cơ V8. Harry Ford đã có được đã không có điều kiện học hành. Nhiều uh, xin lỗi, Harry Ford không có điều kiện học hành nhiều khi còn bé và chỉ thành đạt sau khi sau tuổi 40. Sau khi làm chủ nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất bấy giờ ở Mỹ, ông triệu tập các kỹ sư của mình lại và đề nghị họ chế tạo cho ông một động cơ khác thường, động cơ V8. Các kỹ sư xuất sắc của Ford hiểu rằng đòi hỏi của ông là không thể xét về mọi nguyên lý toán học, vật lý và kỹ thuật và nếu có thể chế tạo được thì cũng rất phi kinh tế. Họ giải thích với ông điều đó. Nhưng Ford chỉ nói một câu Thưa quý vị Tôi muốn có động cơ V8 Xin quý vị nghiên cứu chế tạo cho Các kỹ sư miễn cưỡng làm việc Và cuối cùng đến gặp ông Thưa ông Chúng tôi cam đoan rằng V8 là động cơ không tưởng Ford không dễ bị lung lạc Ông bảo Thưa quý vị Tôi cần có một động cơ V8 Xin quý vị làm nhanh cho Các kỹ sư lại lao vào làm việc Nhưng báo cáo cuối cùng vẫn là Thưa ông Ford, động cơ V8 tuyệt đối không thể nào chế tạo được. Nhưng trong từ điển của Ford không có từ không thể. Ông nói, quý vị không rõ ý tôi sao? Tôi cần có một động cơ V8 và quý vị phải làm cho ra nó. Mong quý vị làm ngay cho. Và điều gì đã xảy ra? Động cơ V8 không tưởng của hãng Ford ra đời. Họ đã thành công nhờ vào một người ngờ ngợ thông minh, đã không biết giới hạn cuối cùng của sự hiểu biết. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với một tiểu mục Ngờ ngợ thông minh cộng chanh bằng công thức tuyệt hảo, công thức thức uống tuyệt hảo. Sự ngờ ngợ thông minh là gì? Đó là các con người ứng xử trước một hoàn cảnh tiêu cực và bất ngờ trong cuộc sống là các bạn biến một quả chanh chua thành một loại thức uống ngọt ngào thơm ngon quyến rũ. Trong một lần bị bao vây bốn bề trong thế chiến thứ hai, tướng quân Leicester Aram Bảo binh lính của mình trước tình huống quả tranh này rằng hỡi anh em, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc chiến Chúng ta sẽ tấn công quân địch từ mọi hướng Quả tranh của Charles Catherine còn khác thường hơn nữa Đó là cánh tay bị gãy của ông trong một lần quay máy nổ xe trong sân nhà Tất nhiên, lúc đó anh đã ôm tay rên rỉ, đau đến chảy nước mắt Nhưng rồi anh nghĩ Thế này thì thật kinh khủng, mỗi lần quay cần gửi khởi động xe và có lẽ không ai muốn sở hữu một chiếc xe hơi cả và đã nhanh chóng phát minh ra bộ đề xe tự động, self-starter. Elgin O'Neill chỉ là một người chạy lưới cho đến khi quả chanh căn bệnh lau phổi tài ác bắt ông phải nằm liệt giường trong 2 năm, 1912 đến 1913. Bị ông biến thành một thứ nước chanh mà nhiều người ao ước vở kịch nổi tiếng trên sân khấu Broadway và nhận giải Nobel Văn Chương năm 1936. Còn quả chanh của Charles Goodyear là một bản án tù giam. Tuy nhiên, Goodyear không ngồi đó rên rỉ mà phấn đấu trở thành một người phụ bếp để rồi ông phát hiện ra cách lưu hóa cao su. Về sau, những chiếc vỏ xe siêu bền mang nhãn hiệu Goodyear ra đời và chạy khắp các nẻo đường trên thế giới. Nhiều người đọc báo thấy tin Jean Tenet đánh bại Jack Dempsey và đạt chức vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng vào năm 1927. Nhưng ít ai biết rằng anh từng bị gãy cả hai tay trong những lợi trận so găng tiêu biểu tại Pháp trong thời thế chiến thứ nhất. Lúc đó, các bác sĩ và cả huấn luyện viên của anh đều bảo rằng anh không bao giờ có thể hoàn thành giấc mơ trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Về sau, nhiều chuyên gia quyền Anh nói rằng nếu này không bị quả chanh đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể gặp và đánh bại đem say. Trên đường đời, bạn sẽ gặp rất nhiều quả chanh và rất nhiều người không hề biết đến từ không thể, mà phần nhiều trong đó là do họ đã để cho sự ngờ ngạch thông minh của mình hoạt động vô giới hạn. Tôi tin rằng bạn cũng có thể biến mọi quả chanh chua chát nhất, thậm chí đắng nhất thành một thứ nước giải khát ngọt ngào được mọi người thèm khát nhất. Và đến đây chúng ta vừa kết thúc chương 24 của quyển sách. Và tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với chương 25 David và Gorilla. Thời cổ đại, dân Philistine và dân Do Thái thường xuyên xung đột với nhau. Một lần, Philistine dàn trận trước một thung lũng hiểm trở và cử một dũng sĩ tướng cao gần 3 m. Cử một dũng tướng cao gần 3 m. Tên là Goliath kiêu khích và đánh thách đấu với quân Do Thái trong suốt 4 ngày liền, 40 ngày liền. Quân Do Thái khiếp hải trước gã khổng lồ Goliath hung tợn. Ngay cả vua dân Do Thái là Saul cũng không dám đương đầu với Goliath. Nhưng có một chàng thiếu niên chân cù nhỏ bé, lành lợi và có tài bắn nái, trong phát trong chúng tên là David dám làm điều đó. Chàng vào xin vua Saul cho mình đấu với gã Goliath Ban đầu nhà vua do dự trước đề nghị Của một chàng trai trẻ Nhưng sau đó đồng ý David bước ra trước trận tiền Và bảo Goliath rằng ngươi dùng những đao kiếm Cùng giáo mát để chống lại người do thái Hôm nay ta sẽ cho người thái sức mạnh của chúng ta Ta sẽ đem sát của quân Phil Philistine Làm mồi cho lũ chim dữ Nói rồi chàng rút ra chiếc ná chăn cừu của mình Và lắp vào một hòn sỏi Chàng nhắm vào đầu Goliath và buông ná Hòn sỏi lao thẳng vào giữa trán tên khổng lồ Vào chính giữa trán tên khổng lồ Làm hắn đổ sập xuống đất Chết không kịp thở Không kịp chân Xin lỗi. Đó là câu chuyện về chàng trai David Tí Hòn Thông minh, niềm tự hào của người Do Thái Từ thời cổ đại cho đến ngày hôm nay Còn đây là câu chuyện về một chàng David Tí Hòn khác Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn qua chương này vào năm 1965, tôi đối chuyện tại một cuộc hội thảo dài, dài ngày tại thành phố Kansas cùng với sáu diễn giả nổi tiếng nhất Hoa Kỳ thời đó. Khi kết thúc hội thảo, tôi nhận lời ăn tối cùng Benny Loftchick. Nhờ vậy mà tôi có dịp nghe ông kể về David Loftchick, cậu con trai thân yêu của ông và một kỳ tích có thể sánh ngang với chiến công lừng lẫy của chàng David Chăn cù của người Do Thái khi xưa. Benny kể rằng, Ngày David chào đời, cả gia đình ông bước ngay với một niềm hạnh phúc bất tận. Trước đó họ đã có hai cô con gái xinh xắn. Tuy nhiên sau đó ít ngày, họ để ý rằng chú bé chỉ nghiêng đầu về phía bên phải và nước và nước mũi của cháu chảy nhiều hơn mức bình thường ở một đứa trẻ khỏe mạnh. Niềm vui bỗng trở thành nỗi lo lắng. Dù các bác sĩ ra sức chấn an, nhưng họ không thể yên lòng. David được mang vào bệnh viện để được điều trị bằng vật lý trị liệu nhưng vẫn không khỏi. Tổng cộng, họ đã đưa David đến gặp hơn 20 chuyên gia trị liệu nhưng vẫn không có một tiến triển khả quan nào. Rồi họ dồn hết mọi nỗ lực đưa cháu đến gặp một chuyên gia thần kinh học hàng đầu, tiến sĩ y khoa Spinstern ở Chicago để nhận để rồi nhận được một tin xác đáng, David mắc chứng co cứng do bại não và không bao giờ có thể đi lại hay nói chuyện được. Tuy nhiên, tiến sĩ Beulstyn nói rằng họ vẫn còn một tia hy vọng nếu vợ chồng Benny và Elan chấp nhận một cuộc chiến cao go gần như vô vọng và không biết hồi kết thúc là và không biết hồi kết thúc với đối thủ là tên khổng lồ Goliath căn bệnh quá ác của David. Ngoài ra, một khi bắt đầu phương pháp chữa trị này, thì họ không được dừng lại bằng không. Mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ biển và nghiêm trọng hơn là bệnh tình của David sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Họ đồng lòng chấp thuận và được tiến sĩ Pilston cùng với các đồng sự của ông hướng dẫn cặn kẽ cách thức chữa trị cho David. Chỉ có tình yêu thương con vô bờ bến và tinh thần không gục ngã trước khó khăn trở ngại mới có thể lý giải được cho những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình Benny trong suốt những năm dài sau đó. David dần dần có những phản ứng, những đáp ứng tốt trước việc trị liệu tuy sự tiến bộ của David là rất chậm nhưng điều đó cũng đủ khích lệ gia đình họ tất nhiên trong đó có cả David cố gắng nhiều hơn nữa sáu năm sau một hôm Benny đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại từ nhà người kỹ thuật viên tập vật lý trị liệu hàng ngày cho David hào hứng bảo rằng ông nên về ngay đi để chứng kiến một điều kỳ diệu Benny lâu như bay về nhà và trước mắt ông Alan hai cô con gái nhỏ Và người kỹ thuật viên David ở tư thế hít đất đang dùng hết sức lực hòng nhất mình lên khỏi tấm thảm. Người cậu căng lên, rung bần bật và mồ hôi vã ra như tắm Từ mỗi mm vuông trên thân thể của cậu rồi chảy thành dòng, thấm đậm cả tấm thảm bên dưới. Vừa khi David nhất mình lên tới độ cao tuyệt đối bằng đôi tay yếu ớt của cậu, những gương mặt gần như chết lặng do kìm nén cảm xúc bỗng vỡ oa hành những dòng nước mắt hạnh phúc ngọt ngào tuôn trào trên má. Những giọt nước mắt nói lên rằng hạnh phúc không chỉ là niềm vui mà còn là chiến thắng. Tên khổng lồ Goliath bắt đầu nao núng thật sự. Và chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi nghe Benny kể tiếp rằng các chuyên gia của một trường đại học lớn của Mỹ sau khi khám cho David đã phát hiện ra rằng cậu bé thiếu cả cơ chuyển động, cơ chuyển tiếp vận động. Nói với phần bên phải cơ thể của cậu, điều đó có nghĩa rằng cậu không cảm giác được về sự thăng bằng và sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc tập đi và không bao giờ có thể bơi lội trực tuyết hay đi xe đạp. Lúc đó, chàng David nhỏ bé của nhà lớp nhận ra rằng chỉ có sự cố gắng của chính bản thân cậu mới có thể hạ ngục hoàn toàn tên khổng lồ Boleac. Cerebral Patsy Đó là tên gọi của chứng bại não. Benny bảo tôi rằng tính đến nay David đã sử dụng hết 4 chiếc xe đạp biết bơi sau 2 tuần thay vì 2 năm như dự đoán của các bác sĩ đứng vững trên ván trượt sau 1 năm tập luyện mỗi ngày vẫn thực hiện 1.000 cú hít đất và chạy bộ 10km năm 11 tuổi, cậu bắt đầu tập chơi gôn với niềm say mê và sự kiên trì đến mức khó tin những đức tính mà cậu đã áp dụng vào bất cứ công việc nào bất cứ môn học nào mà cậu gặp phải đó là về mặt thể lực, về trí lực Năm học lớp 7, David đã có thể giải thuần thuộc cả toán lớp 9. Tôi không biết phải gọi đó là gì, nơi một cậu bé từng bị các bác sĩ cho rằng không thể đếm nổi đến 10. Ngày 23 tháng 10 năm 1971, ở tuổi 13, David Lovechick dự lễ trưởng thành của mình trong tư thế của một thiếu niên. Có những bước đi quả quyết, ánh mắt sáng người, giọng nói tự tin. Có lẽ không còn hạnh phúc nào lớn hơn đối với gia đình Lovechick. Khi tôi đang viết những dòng này, David đã là một người đàn ông 40 tuổi, anh đã lập gia đình và có ba con. Ngày nay, David có công ty bất động sản riêng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực buôn bán và cho thuê căn hộ. Thỉnh thoảng, anh cũng bị căn bệnh cũ làm cho bước đi hơi trịnh trọng, nhất là mỗi khi anh cảm thấy mệt bất thường. Ngoài việc đó, thì cuộc sống của anh đang tốt hình hơn bao giờ hết, như anh thường nói mỗi khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Và tiếp theo hàng xin mời mọi người đến với sức lan tỏa của tinh thần không lùi bước. Tất nhiên trong chiến công của david rothrich trước gã khổng lồ goliath bại não không thể thiếu sự trợ giúp lớn lao của từng thành viên trong gia đình rothrich nhưng um, họ cùng nhau đóng góp công sức và động viên nhau không ngừng để đẩy lùi căn bệnh nan y của david và điều lớn nhất mà họ đã học được qua cuộc thi chung sức này là những ai không biết đầu hàng với số phận cuối cùng sẽ là người chiến thắng, rằng không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Thật ra, tổng giám đốc Benny Lớp Chích chỉ mới học đến lớp 7, nhưng trên trường đại học cuộc đời, ông đã tốt nghiệp hạng ưu. Ông nhận ra rằng, con người có thể mất tất cả, nhưng cũng thể, cũng có thể có được mọi thứ, nếu họ biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Benny luôn tâm niệm và thực hành nguyên tắc này, và chính nhờ nó mà ông đã làm nên tên tuổi của tập đoàn bán hàng gia dụng lớn nhất Canada ngày nay. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với dốc toàn lực để chiến thắng. Bây giờ, tôi muốn gắn câu chuyện thành công của David Kluxchick vào con đường lên đỉnh Vinh Quang mà bạn và tôi đang sắp sửa hoàn thành bậc thang cuối cùng. Trong câu chuyện này, bạn là David, là Benny, là Ellen, là tiến sĩ Burns Beister và tất cả những ai góp phần công sức dù nhỏ bé nhất cho chiến thắng của David. Tất nhiên, khi mới chào đời, David chưa thể có ý thức về hình ảnh tự thân của mình, nên cậu không thể tự xây dựng hình ảnh đó. Xong, cha mẹ tuyệt vời của cậu đã giúp cậu làm việc đó. Điều họ nghĩ là việc họ nói. Điều họ nghĩ và việc họ làm nói lên rằng, đối với họ, cậu là tất cả, cậu là một cậu bé độc nhất vô nhị trên đời, cậu có những phẩm chất đặc biệt. Và cậu sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Đó là bậc thang thứ nhất, xây dựng hình ảnh tự thân tích cực. Bậc thang thứ hai là mối quan hệ với những người xung quanh. Điều không thể phủ nhận là cuộc chiến chống lại cả khổng lồ Goliath bại não. Không thể thành công nếu David không có sự hỗ trợ của các bác sĩ, nhân viên y tế và tất cả các thành viên trong gia đình tàu. Đặc biệt là sự hy sinh vô bờ bến và tình yêu bao la của cha mẹ cậu Nếu bạn là David, bạn thật sự hạnh phúc khi có được những người đồng hành vĩ đại như thế Còn nếu bạn là một trong những người đồng hành cùng với David Hãy tin rằng bạn đang đứng ở vị trí cao nhất của thành công Bởi vì người đưa người khác lên đỉnh cao chính là người ở vị trí cao nhất Bật hàng thứ 3 là xác lập mục tiêu và đạt được mục tiêu Trong suốt hành trình chống lại Goliath bại não Benny luôn đặt ra từng bước đi Với từng mục tiêu cụ thể Để giải quyết vấn đề của David Ông phải tìm được vị bác sĩ giỏi nhất Ông phải lo liệu tiền bạc Sắp xếp công việc làm Tổ chức lại cuộc sống gia đình Lên các chương trình tập luyện cho David Vân vân Để cuối cùng là giúp David trở thành Một đứa trẻ bình thường và khác biệt Như mọi đứa trẻ khác Một người đàn ông thành đạt Như bao người đàn ông khác và Benny đã đạt được mục tiêu của mình bậc hàng thứ tư là sự lựa chọn một thái độ đúng đắn và duy trì thái độ đó trong mọi hoàn cảnh đối với David đó là thế thái độ I can do it nguồn thức ăn tinh thần quý giá nguyên nhiên nguồn thức ăn tinh thần quý giá nhất mà Benny, Ellen và những người xung quanh dành cho cậu thông qua sự khích lệ, động viên hàng ngày của họ Thái độ đó đã từng giúp cậu sử dụng hết 4 chiếc xe đạp, biết bơi sau 2 tuần thay vì 2 năm, trực tuyết thuần thuộc sau 1 năm tập luyện, thực hiện 10.000, thực hiện 1.000 cú hết đất và chạy bộ 10km mỗi ngày, vân vân. Đối với gia đình David, đó là thái độ chấp nhận thử thách, thái độ vượt qua trở ngại từng ngày một, từng bước một trong tinh thần, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Chính thái độ đó đã tạo ra những thói quen tốt cho David và đem lại sự tiến bộ từng ngày cho cậu. Bậc thang thứ năm. Nói về công việc hay về sự lao động miệt mài. Nếu chúng ta có 24 giờ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày thì một ngày của David chỉ có ba chỉ có 21 giờ mà thôi. 3 giờ còn lại là 3 giờ cậu phải vật vã chiến đấu với tên Goliath bại não. Và cậu đã chiến đấu liên tục như thế kể từ ngày cậu được được đưa đi. Kể từ ngày Cậu được đưa đi gặp bác tiến sĩ Patton cho đến ngày tận ngày hôm nay. Bởi vì cậu biết rằng nếu cậu ngừng tập thì tên Goliath không bạo đó sẽ quay trở lại ngay. Một khi đã xác định được mục tiêu cuộc đời và ngay cả khi bạn đã trở trên đỉnh thành công. Xin bạn đừng để ý nghĩ ngừng ngưng bơm, len lõi vào đầu như bạn. Như anh bạn Bernard mà tôi vừa kể trong chương trước chỉ có sự cố gắng liên tục mới đảm bảo đưa bạn đến thành công và giữ vững thành công liên tục cho bạn thật lòng mà nói tôi chưa từng thấy gia đình nào nuông ngấu một khát khao một khát vọng lớn như khát vọng của gia đình lớp chị. đó là khát vọng đưa david thoát khỏi căn bệnh bại não liệt cơ hiểm nghèo để trở về cuộc sống bình thường họ chiến đấu từng giờ từng phút từng hơi thở để giành lấy chút cơ may nhỏ nhoi mà tên Goliath hung bạo luôn nằm le trước mặt tước đoạt. Biết bao đêm, Benny và Alan đã phải gạt nước mắt và quay lại trước và quay đi trước lời vang xin đến nhói lòng của đứa con trai bé bỏng khi họ siết chặt thêm chút nữa những chiếc vòng định vị trên cơ thân thể cậu. Họ đã nói không với những giọt nước mắt đau đớn của David để có được một đứa con bình thường, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi. Đó là bậc thang cuối cùng, bậc thang khát vọng. Nếu David đã khúc phục được gã Goliath khổng lồ, đó thì lẽ nào bạn và tôi lại không làm được những kỳ tích tương đương? Trước khi trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc tiếp một phụ chương. Không thể bỏ qua trong câu chuyện của David. Cách đây không lâu và một tối nọ ở Amarillo, Texas trong khi kể chuyện về câu chuyện của David Tôi đã thấy một đôi vợ chồng trẻ ngồi hàng ghế đầu trông có vẻ rất xúc động. Sau buổi nói chuyện, chúng tôi gặp nhau và biết rằng bé gái 15 tháng tuổi của họ cũng bị bại não. Tôi cho họ địa chỉ một bác sĩ ở Chicago, người kế thừa phương pháp chữa trị của tiến sĩ Besson. Sau khi ông qua đời, họ đã mang cô bé đến Chicago và cô bé được chẩn đoán là không mắc bệnh bại não. Cô bé có các triệu chứng giống như bệnh bại não vì bị sinh thiếu tháng nhưng có thể chữa khỏi dễ dàng sau vài tuần chữa trị theo phương pháp của vị bác sĩ ở Chicago. Các triệu chứng đó hoàn toàn biến mất. Trước đó, đôi bạn trẻ này đã tin lời bác sĩ và nhìn con gái của mình với ý nghĩa rằng cháu bị bại não, nên đã đối xử với cháu như một nạn nhân của căn bệnh này và suýt bỏ qua cơ hội thay đổi số phận của cháu. Nếu bạn nhìn nhận đúng vấn đề, bạn sẽ xác lập được mục tiêu đúng và tất nhiên sẽ thu được kết quả đúng. Đến đây, bạn đã đứng trên bậc thang cao nhất và ở ngay trước cánh cửa dẫn vào phòng tiệc cuộc đời. The fact which, how of life. Bạn còn chần trừ chừ gì nữa mà không bước vào. Đây, với hình ảnh này các bạn đã thấy mình đã bước qua bậc thang khát vọng. Và khi chúng ta có một khát vọng thật sự đủ lớn thì chúng ta không còn đường nhìn cản được chúng ta để chúng ta bước đến được bậc thang ước muốn và dẫn đến thành công, đúng không ạ? Thành công là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Bạn đang tiến vững chắc trên con đường lên đỉnh vinh quang và bạn thật sự yêu thích điều bạn đang làm. Và chúng ta hãy luôn nhắc mình bởi vì thành công không bao giờ là một đích đến, nó luôn là một chặng hành trình nên chúng ta phải nỗ lực từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây giống như à, Cậu bé giống như anh chàng David trong câu chuyện Anh đã phải vượt qua rất nhiều thứ Và phải nỗ lực từng giây phút Từng hơi thở để chống lại Gã khổng lồ Julia bại não Và chỉ cần một giây phút lơ là Thì chắc chắn anh sẽ không thể nào vượt qua Và Cũng như câu chuyện Về chiếc máy bơm nước cũ Nếu như chỉ cần anh chàng Vê buông tay Và anh, bạn Jimmy của anh không tiếp tục bơm Thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được nước Và mọi nỗ lực của chúng ta Cho dù chúng ta đã nỗ lực cố gắng Đến phút thứ 90 Giống như trong đá hoang Chúng ta nỗ lực cố gắng đến phút thứ 90 Mà sau đó chúng ta dừng cố gắng Thì chỉ cần một phút dừng cố gắng của chúng ta Thì có thể trong giây phút buồn giờ Phút chứng thứ 91 Cho thể chúng ta thất bại Cho nên chúng ta phải cố gắng liên tục Cho đến khi nào chúng ta thật sự thành công Và ngay cả trình thành công Nó vẫn chưa phải là điểm kết thúc Thật sự khi chúng ta thành công rồi Chắc chắn chúng ta sẽ có những mục tiêu mới và những cái bước đi mới cũng như có thêm những cái khắc hao mới. Và tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 26, phần mở đầu. Xin nói ngay rằng, tôi không nhầm lẫn về tên gọi hay cách sắp xếp thứ tự các chương trong quyển sách này, cũng với một lý do tương tự, nên cho phép tôi không giải thích lại với bạn tại sao phần mở đầu lại nằm ở chương cuối cùng này. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau vì quả đất tròn, bạn ạ, hoặc chí ít bạn đã gặp tôi qua những trang sách này. Tuy nhiên, nếu thật sự có được ngày, tôi được gặp được bạn và bạn hào hứng bảo tôi rằng, này Jack, tôi đã đọc See You At The Talk của ông và đã áp dụng vào công việc và cuộc sống và đã được đạt được những kỳ tích mà tôi không dám mơ trước đây. Thì đó quả là một niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Nguyễn sách này được viết ra không phải để đọc giải trí, dù tôi đã cố gắng hết sức mình làm cho nó sinh động và hấp dẫn để bạn có thể đọc và có thể đọc đi đọc lại trong sự hứng khởi cao nhất. Quyển sách cũng chứa đựng một lượng lớn thông tin, tuy nhiên thông điệp mà nó chuyển tải lại rất ngắn gọn, hướng dẫn và khuyến khích bạn hành động để trở nên hiệu quả hơn, hoàn hảo hơn và hạnh phúc hơn. Ngoài những điều đó, tôi không muốn nhắm tới mục đích nào khác tôi mong bạn cùng cũng đồng ý với tôi như thế bởi vì chỉ có bạn mới là người duy nhất có quyền và biết cách khai thác cũng như sử dụng hết mọi tiềm năng của mình bạn hãy chú ý đến chữ cơ hội nằm ngay trên cánh cửa mở vào phòng tiệc cuộc đời nơi đó đã đến nơi cơ hội đó đã đến hôm nay ngay trong giây phút này và bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy nó những thông tin trong quyển sách này sẽ nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn phát huy tối đa khả năng của mình và đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn, làm điều bạn mong, có được thứ bạn muốn và trở thành người thành đạt như ao ước. Từ kinh nghiệm cá nhân và qua mấy chục năm diễn thuyết khắp nơi, tiếp xúc với nhiều con người ở nhiều lĩnh vực, độ tuổi, nghề nghiệp, màu da, địa vị khác nhau, tôi rất tự tin nói rằng bạn đang nắm bắt trong tay chiếc chìa khóa vàng mở cửa kho báu tương lai của bạn. tôi ước ao được nhìn thấy gương mặt với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp, lấp lánh của bạn khi đọc những dòng chữ cuối cùng của quyển sách này, bởi vì tôi tin rằng bạn chính là con người đang đứng trước, đứng giữa bàn tiệc trong hình bên. bạn có thấy không? tất cả mọi người, mọi thứ đang sẵn sàng chào đón bạn. nếu bạn thật sự hướng khởi và xây dựng cuộc đời mình trên những viên đá nền tảng của sự chân thật, nghị lực, niềm tin, lòng trung thành, sự liêm chính và tình yêu. Nhiều người đọc đến đây và ý nghĩ về một sự kết thúc lập tức hiện ra trong đầu họ, nhưng tôi tin rằng bạn không nằm trong số đó. Bạn là bạn như bạn đã từng và sẽ không bao giờ là một ai khác ngoài chính con người của bạn. Bạn là một thực thể độc nhất và không thể thay thế được trên đời này. Bạn hiểu rất rõ rằng không ai có thể làm bạn cảm thấy thua xúc nếu bạn không cho phép và bạn sẽ có tất cả mọi thứ nếu bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn. Bạn cũng biết rằng, trên đỉnh thành công chỉ có chỗ đứng mà không có chỗ ngồi. Vì thế, bạn luôn luôn tâm niệm rằng tài năng đưa bạn lên đỉnh cao thành công, nhưng ý chí giúp bạn đứng vững trên đỉnh cao đó. Bạn thấy đấy, đây là lúc bắt đầu một cách sống mới vốn minh, vốn minh chứng hùng hồn rằng hạnh phúc không chỉ là niềm vui mà cao hơn là chiến thắng. Có lẽ điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu và thừa nhận sự thật rằng Hành công và hạnh phúc không phải là đích đến Mà là những cuộc hành trình thú vị Và không bao giờ kết thúc Vì vậy, khi tôi nói chào mừng bạn Bước vào một khởi đầu mới Và tạm biệt con người cũ Với cách sống cũ của bạn Là tôi kết thúc quyển sách này Một cách khác biệt Ngày nay, nhiều người thường tạm biệt nhau Bằng một câu chúc một ngày tốt đẹp nhé Họ thật tử tế và vui vẻ với nhau Nhưng tôi tin rằng Nếu bạn tin vào chính mình Và những người xung quanh vào đất nước của bạn thì một ngày tốt đẹp đó sẽ trở thành mãi mãi tốt đẹp. Và tôi thật lòng mong gặp bạn trên đỉnh thành công. Và đến đây thì các bạn có thấy là vị khách đã đến được bàn tiệc nơi tiếp đón mình, nơi tiếp đón sự thành công. Và đây là những cao của thành công mà họ mong muốn. Và cho bàn tiệc này có rất nhiều chỗ có chỗ có sức khỏe, có sự bình an, có sự an toàn, sự trưởng thành, sự giàu có, thời gian, bạn bè và hạnh phúc. Và ở vị trí đó, sự lựa chọn là của bạn. Và bạn muốn ngồi ở vị trí nào là của bạn. Và tất cả các vị trí đều dành cho bạn. Và tiếp theo, xin mời mọi người đến với niềm tin. Chúng tôi tin rằng đại dương sâu nhất, ngọn núi cao nhất, con thú dũng mãnh nhất đều không có niềm tin. Chỉ có con người mới có niềm tin Độ cao thành công của một con người Chỉ ra bằng chiều sâu niềm tin của anh ta Chúng tôi tin vào Các quy luật bất biến của vũ trụ Khẳng định rằng con người gạt được những gì họ đã gieo Rằng cơ hội luôn đi đôi với trách nhiệm Nêu gương là người thầy tốt nhất Và công bằng là tìm kiếm điều đúng Chứ không phải ai đúng ai sai Chúng tôi tin rằng Những giọt mồ hôi thống đỏng từ lao động chân chính Tạo ra tương lai rực rỡ cũng như mang lại giá trị và lòng tự trọng cho mỗi con người Sự mãn nguyện thực sự chỉ đến từ những nỗ lực hết mình Vì một lý tưởng đáng trân trọng Chúng tôi tin rằng sự tự thừa nhận và phát triển bản thân cùng với sự trung thực Và lòng trung thành mang đến cho con người sự bình an trong tâm hồn Rằng ý chí, niềm tin, sự chính trực là nền tảng của sự vĩ đại và những ai không đại diện cho một giá trị nào sẽ gục ngã vì bất cứ điều gì chúng tôi tin rằng làm yêu thương vô điều kiện biết cho đi và biết tha thứ là phần thiết yếu trong quá trình con người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống rằng sống là yêu thương yêu thương là giúp đỡ và giúp đỡ là hiểu được sự khác biệt giữa một bàn tay và một bàn tay chỉ ra phía trước rằng Bạn có thể có mọi thứ trên đời nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Bởi vì chúng tôi tin và yêu, nên mục đích của chúng tôi là hỗ trợ bạn để bạn tự giúp mình. Dick Dickler. Cuối cùng, Hàn xin mời mọi người đến với phần về tác giả Dick Ziegler. Dick là một trong những chuyên gia bán hàng, diễn giả, đồng thời là một trong những tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ chuyên viết về nghệ thuật bán hàng và sống đẹp. Hitler đã rất thành công trong việc kết hợp một cách hoàn hảo, niềm tin tôn giáo với lối tư duy tích cực mà ông luôn cổ suý và chính điều đó đã tạo nên một triết lý sống mang động dấu ấn của riêng ông, triết lý Better Than Good. Ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất ở nước Mỹ và là một trong những diễn giả hàng đầu Hoa Kỳ hiện nay. Ông sinh ngày 6 tháng 11 năm 1926, tại Lục Vũng, Coffee Alabama, là con thứ 10 trong một gia đình nghèo có đến 12 anh chị em. Tên khai sinh của ông là Henry Hinton Gickler. Năm 1932, cha ông John Silas qua đời trong một cơn đột quỵ để lại 12 đứa con thơ cho mẹ ông là Lila Gickler, nuôi dưỡng. Tuổi thơ của ông là một chuỗi những năm tháng cơ cực tại thị trấn, Lẻ, um, thị trấn tỉnh Lẻ, Yazoo, Mississippi nơi gia đình ông chuyển đến sinh sống từ năm 1931 khi cha ông nhận được công việc quản lý một nông trại. Năm 18 tuổi, Hitler vào hải quân và phục vụ từ tháng 7 năm 1944 cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Sau thời quân đội, ông theo học tại Đại học South Carolina. Tại đây, ông vừa học vừa làm nhân viên bán hàng hóa và bán thời gian cho công ty Wherever Aluminum một công ty kinh doanh dụng cụ nhà bếp. Sau đó ông nhận bán hàng cho nhiều công ty khác nhau và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Mà sau này ông đã trình bày trong Secret of Closing the Sale, nghệ thuật bán hàng bậc cao, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984 và được tờ New York Times xếp hạng nhất và gọi là kinh thánh về nghệ thuật bán hàng. Ông cưới Jane Abernathy vào ngày lễ tạ ơn năm 1946. Ông rất quý trọng người bạn đời của mình và luôn gọi yêu bà là Red Hat, tóc đỏ. Từ những ngày đầu tiên, họ có bốn người con và bảy đứa cháu. Trong đó, Jean-Suzanin Ziegler người con gái lớn nhất của họ, đã qua đời vào mùa hè năm 1995, để lại trong lòng họ khoảng trống vô cùng to lớn. Năm 1968, Ziegler trở thành phó chủ tịch kiêm giám đốc huấn luyện đào tạo của công ty Automotive. Performance và chuyển gia đình đến Dallas Texas, nơi họ định cư cho đến nay. Đầu những năm 1970, Ziegler chuyển sang viết sách và sau đó mở công ty Dick Ziegler chuyên về huấn luyện đào tạo các kỹ năng mềm. Trở từ đó, ông dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp diễn, diễn thuyết và viết sách. Ông trở thành một tác giả nổi tiếng về chủ đề sống đẹp và truyền cảm hứng. Năm 1974, ông xuất bản quyển sách She You At The Top, hẹn bạn trên đỉnh thành công Nguyễn Sách đã đưa tên tuổi ông vào hàng những tác giả bestseller tại Mỹ và trên thế giới Tác phẩm này đã được Ziegler sửa đổi bổ sung trong nhiều lần tái bản Với gần 2 triệu bản được bán ra trong hơn 30 năm Và luôn được đọc giả nhiều thế hệ đón nhận nồng nhiệt Tinh thần làm việc không mệt mỏi Là một trong những thức tính quý báu Đã đem lại nhiều thành công to lớn suy suốt sự nghiệp của Ziegler Năm 2006, ở tuổi 80, ông cho ra đời quyển Better than Good, vươn đến sự hoàn thiện như một chuyên nghiệm, như một sự chuyên nghiệm sâu sắc về vai trò của đam mê và cảm hứng trong việc đạt đến những thành công đỉnh cao và một cuộc sống viên mãn. Cho đến nay, ông đã viết hơn 25 quyển sách, trong đó có 10 quyển được xếp hạng best về các chủ đề nghệ thuật lãnh đạo, phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, niềm tin Hạnh phúc gia đình và bí quyết thành công Ông cũng là tác giả của một danh sách dài các băng đĩa CD, video, các tài liệu huấn luyện, câu chuyện, bài thuyết trình vân vân Dành cho các cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà thờ, cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ Và nhiều công ty, tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500 Danh sách 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ ông từng xuất ông từng xuất hiện bên cạnh những nhân vật tầm cỡ của nước Mỹ như các vị tổng thống Gerald Ford, Jimmy Carter, John Reagan, George Bush, tướng Norman Schwarzkopf, tướng Colin Powell, tiến sĩ Norman Vincent Peale, tiến sĩ Robin, Robert Robert H. Howarth và nhiều nhiều thượng ngạ nghị sĩ tên tuổi của Hoa Kỳ từ năm 2000. Rick Zickler đã trao quyền điều hành Rick Zickler Company cho Tom, Tom Ziegler, con trai của ông, và chỉ còn lưu tới diễn thuyết với khoảng 50 công ty và 45 cuộc nói chuyện học đường vào các ngày Chủ nhật trong năm. Trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là, một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông là, bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Bạn có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất về Zig Ziglar và hoạt động của Zig Ziglar Co Corporation qua địa chỉ www.zigziglar.com. Dưới đây là những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông: See You At The Top, Hẹn bạn trên đỉnh thành công, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1974. Secret of Closing The Sale, nghệ thuật bán hàng bậc cao. Xuất bản lần đầu năm 1984, Over the Top, vượt qua đỉnh cao, xuất bản lần đầu tiên năm 1997, Success of Dummies, thành công cho người mới vào nghề, xuất bản lần đầu tiên năm 1998, Selling 101, Bí quyết bán hàng 101, xuất bản lần đầu tiên năm 2003, Confession of Grieving Christian, lời thú tội của một con chiên đau khổ. Xuất bản lần đầu vào năm 2004 Vương đến sự hoàn thiện Xuất bản lần đầu năm 2006 Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc uh, Quyển sách uh, Hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at the top Và để uh, các bạn có được Một cái hình dung cụ thể Thì Hằng muốn đọc phần mục lục cho các bạn Mục lục Phần 1 nấc thang đầu tiên Chương 1 Cuộc sống tốt đẹp hơn. Chương 2. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Phần 2. Hình ảnh tự thân. Chương 3. Những tên trộm nổi tiếng. Chương 4. Bảy nguyên nhân của một hình ảnh tự thân yếu kém. Chương 5. Những biểu hiện của một hình ảnh tự thân yếu kém. Chương 6. 15 bước tạo dựng hình ảnh tự thân tích cực. Phần 3. Các mối quan hệ. Gồm có chương 7. Cách thức nhìn nhận người khác. Chương 8. Tốt hay xấu nằm ở cách nhìn nhận của bạn. Chương 9. Một người tối quan trọng khác. Phần 4 gồm Phần 4. Những mục tiêu cuộc sống, gồm các chương: Chương 10. Các mục tiêu có thật sự cần thiết trong cuộc sống của bạn. Chương 11. Các lưu ý khi xác định mục tiêu của bạn. Chương 12. Xác lập mục tiêu. Chương 13. Đạt mục tiêu. Phần 5: Thái độ sống. Gồm các chương: Chương 14: Thế nào là một thái độ sống vững đắn? Chương 15: Duy trì thái độ sống tích cực. Chương 16: Bước thứ tư: Nu dưỡng tâm hồn. Chương 17: Thói quen và thái độ. Chương 18: Tránh thói quen xấu, học thói quen tốt. Chương 19: Tiềm thức. Phần 6: Giá trị của lao động. Chương 20: những người chiến thắng chương 21 hãy sẵn sàng chương 22 câu chuyện về máy bơm nước phần 7 khát vọng gần các chương chương 23 từ tầm thường đến khác thường chương 24 sự ngờ ngạch thông minh chương 25 david và goliath chương 26 phần mở đầu phần niềm tin và cuối cùng là về tác giả zizek Dick Đến nay thì chúng ta đã thật sự kết thúc quyển sách hẹn bạn trình thành công và hằng chắc chắn rằng sau khi các bạn đã đọc quyển sách này, đã tìm hiểu những thông tin về quyển sách này và đã dành cho mình thời gian thật sự để ngồi lại, nhìn lại tất cả về cuộc đời mình, nhìn lại tất cả về những hình ảnh của mình, những cố gắng của mình, vị trí hiện tại của mình, vị trí mong muốn của mình, ước mơ của mình ở đâu, khát khao của mình là như thế nào và mình có thể vững mạnh như chàng David trong cuộc chiến với uh, cả khổng lồ Goliath hay không? Và bạn có phải là một người đang ở trên sa mạc khát khô và đang nhìn thấy một cái máy bơm nước kiểu cổ điển hay không? Và chúng ta có phải là những người ngờ ngờ thông minh hay không? Bởi vì thật sự có một điểm đó là khi chúng ta càng thông minh thì chúng ta lại càng sợ và lúc chúng ta càng biết nhiều đôi khi chúng ta lại càng không dám làm bởi vì à, tương tự đơn vị đơn cử như à, các bạn có thể nhớ câu chuyện về việc banet đã chạy 4 giận chạy 1 dặm trong dưới 4 phút đó là một câu chuyện kinh điển mà à, mọi người các nhà vật lý học rồi các nhà về sức khỏe học về tâm lý học vân vân họ đều cho rằng là việc chạy 4 km một chạy 1 km trong vòng dưới 4 phút là bị không thể xảy ra Bởi vì sức khỏe con người không cho phép. Cơ thể không cho phép. À, rất rất nhiều thứ không cho phép. Và chính vì. Ông ấy không tin vào việc đó. Và ông ấy tin rằng mình có khả năng thực hiện được điều đó. Và ông ấy quyết định làm. Và cuối cùng ông ấy chứng minh rằng. Con người thì vượt qua được điều đó. Và thật sự thì. Có rất nhiều điều. Có rất nhiều người. Họ thật sự không biết. Và họ, họ chỉ nghĩ rằng không muốn làm. Và họ lao, lao đầu lao gọi là họ gọi là lao đầu, nó gọi là cái gọi là mình có thể nói là người ngu dốt và lao đầu vào lửa tương tự với câu chuyện của Henry Ford ông không biết nhiều về máy móc ông không biết nhiều về động cơ xe hơi cho nên với khát khao đó ông muốn kiếm được một tìm được một động cơ V 8 cho hãng Ford của mình và trong đầu ông chỉ quyết định bắt buộc phải tìm được và cuối cùng thì ông Và đồng đội, đồng đội của ông, những đồng nghiệp của ông đã tìm ra được động cơ V8. Và đôi khi chính mình chúng ta không biết. Nên chúng ta cứ lau đầu vào làm và chúng ta tin chắc là chúng ta sẽ làm được. Vì lại là một cơ may dẫn chúng ta đến thành công. Và hy vọng rằng các bạn sẽ mua quyển sách này để về đọc. Và để các bạn có được một cái tầm nhìn thực sự nhìn nhận về chính bản thân mình, biết rằng bản thân mình sinh ra đã có mọi khả năng, mọi tiềm năng, mọi thứ các bạn muốn. Và việc quan trọng là chúng ta có ước mơ lớn hay không, chúng ta có đặt cho mình những mục tiêu đủ lớn hay không, đủ để thúc đẩy chúng ta hành động hay không, và chúng ta có hành động hay không. Và khi chúng ta chúng ta có những động những động lực thúc đẩy chúng ta, thì chúng ta phải đưa ra cho mình những cái chiến lược, những cái mục tiêu. Bởi vì khi chúng ta có chiến lược, có mục tiêu thì chúng ta hành động sẽ đúng. Còn nếu chúng ta không có chiến lược, không có mục tiêu mà chúng ta vẫn hành động thì hành động đó sẽ có thể dẫn đến kết quả hoặc không đến kết quả, thậm chí là dẫn đến thất bại và dẫn đến chán nạn. Cho nên tất cả từng bước đều là cần thiết và mỗi một bước khi chúng ta dẫn chúng ta đến con đường và hy vọng rằng cái quyển sách này và cái việc đọc sách của hàng ngày hôm nay đã giúp và hỗ trợ cho các bạn một phần nhỏ nào đó Đó là cái niềm cái vui và hạnh phúc của Hằng Nếu như Hằng được làm được điều đó Và cảm ơn tất cả mọi người Rất vui và mong gặp lại mọi người Tiếp tục vào những lần đọc sách tiếp theo Cảm ơn và hẹn gặp lại Bye